Cuộc đời của mỗi người đều phải đối mặt với quá nhiều thứ, những khung cảnh mỹ hào và nỗi thống khổ, những nỗi xót xa khi phải khoanh tay bất lực. Tuy nhiên, hãy lạc quan để làm nên cuộc đời hoàn mỹ của chúng ta. Lão Tử từng nói, con người sống trên đời chẳng thể vui vẻ quá ba ngày. Con người sống thật chẳng dễ dàng. Sự phức tạp của xã hội Những trách nhiệm chẳng thể buông bỏ Những quan ải không dứt Sự bất lực chẳng thể vượt qua Ngày hôm nay bận rộn Chẳng kịp suy nghĩ tới ngày mai Đây đều là những điều chúng ta phải đối mặt Những khung cảnh mỹ hào Và nỗi thống khổ Những nỗi xót xa khi phải khoanh tay bất lực Tuy nhiên hãy lạc quan Để làm nên cuộc đời hoàn mỹ của chúng ta Đến một độ tuổi nào đó Hãy ngừng truy cầu Những thứ hư ảo Và giả dối Cuộc đời này có bao nhiêu thời gian Để hoài phí 20 năm trưởng thành 20 năm trắng niên 20 năm đắng cay nhọc nhằn 20 năm bạc phơ mái tóc Cuộc đời có được mấy lần 20 năm mà thích gì Làm nấy Hãy thực tế một chút Khi ngước nhìn những vì sao trên bầu trời Cũng phải nhớ giữ đôi chân mình Ở nguyên trên mặt đất Dẫu minh bạch rất nhiều đạo lý nhưng chưa hẳn đã có thể sống hạnh phúc trong cuộc đời này. Nếu chỉ nhìn thấy phương hướng nhưng vẫn dậm chân tại chỗ thì nơi xa ấy vẫn mãi xa xăm. Rất nhiều thứ khi có được thì chúng ta hạnh phúc tràn trề nhưng khi mất đi chúng ta lại chẳng thiết sống. Đừng quá để tâm nếu không người bị tổn thương lại là chính mình. Nếu tìm được niềm vui của sinh mệnh, xin hãy biến chúng thành sự nghiệp. Trong cuộc đời, nó sẽ là suối nguồn hạnh phúc của bạn. Cuộc sống có quá nhiều người và việc không phải ai hay chuyện gì cũng đáng được dung nhập vào trong kiếp nhân sinh của chúng ta. Năm này, qua năm khác, bạn có thể nhìn thấu bao nhiêu chuyện. Ngày này qua ngày khác, bạn đã buông bỏ được bao nhiêu. Trăm phương Ngàn kế giúp bạn đắc được bao nhiêu Tính toán chi ly khiến bạn mất đi ngần nào Cầu mà chẳng đắc khiến bạn sầu muộn ra sao Do đo tính toán khiến bạn kết thêm được bao nhiêu ân oán Lòng tham chẳng diệt con người đã tạo ra bao nhiêu điều ác Nhân sinh tại thế bạn đã hưởng thụ được bao nhiêu Khi sinh mệnh sắp tắt Bạn có thể mang theo những gì? Độ lượng, nhoèn miệng mỉm cười Giúp bạn có thể bao dung những việc thiên hạ khó có thể chấp nhận Trên cõi đời này Thường sẽ có người khiến bạn phiền muộn Khiến bạn đố kỵ, khiến bạn phải cắn răng chịu đựng Không phải vì họ xấu tệ thế nào Mà là vì tâm của bạn chưa đủ bao dung Rất nhiều người nói rằng hễ khi có chuyện là chẳng thể nhẫn được Hỏi xem có cách nào hay không Kỳ thực bạn có thể học cách kiềm chế chúng Đừng thừa nhận những thói quen khiến bạn không thể để cao lên Hãy thử buông bỏ nó và nói nhiều hơn rằng Tôi có thể làm được Trong tình yêu quá đầy thì sẽ tràn Quan tâm quá giới hạn sẽ thành ngột ngạt Mỗi người đều có không gian của riêng mình Dẫu là về vật chất hay tinh thần Nếu muốn tâm an ắt phải phân rõ những điều nặng nhẹ mà sinh mệnh phải gánh chịu và sự gần xa trong mỗi truy cầu của kiếp nhân sinh Nếu muốn thản nhiên ắt phải minh bạch những được mất của kiếp linh hồi và phân biệt mối quan hệ nặng nhẹ, chủ thứ trong cuộc sống Cứ nỗ lực sống tốt Cuộc đời của mình, cố gắng làm tròn bổn phận của mình, từ đó tu thân dưỡng tính, mang lại ích lợi cho thiên hạ mới được coi là đã đảm đương được trách nhiệm của bản thân một cách tốt nhất. Nhân sinh chính là một chuỗi những điều ngẫu nhiên và những trải nghiệm không dứt. Lướt đi trên thế giới này, bước ngang qua cuộc đời này, đến tận cung của sinh mệnh, bạn vẫn chỉ có hai bàn tay trắng. Tiền tài, có phải của bạn không? bạn chẳng thể mang theo danh lợi có phải của bạn không bạn chẳng thể mang theo địa vị có phải của bạn không bạn chẳng thể nắm giữ chỉ trong mấy chục năm hữu hạn ngắn ngủi của cuộc đời hãy nỗ lực hết mình để khi hỏi lòng không phải hổ thẹn những trải nghiệm ngọt bùi đắng cay trong cuộc sống kinh qua biết bao thăng trầm lên xuống, biến cuộc đời trở thành muôn màu sắc mới, chẳng hoài công, chẳng uổng phí một kiếp người. Nghĩ thoáng sẽ chẳng bị che mờ, coi nhẹ sẽ không phải day dứt, thấu hiểu thì đâu còn chấp trước. Cả cuộc đời này Không cần tiền tài đầy nhà, chỉ cầu cuộc sống no đủ, không cầu tình cảm vô số, chỉ mong một tấm chân tình. Không cầu được ở ngôi sao, chỉ ước tâm hồn có nơi nương náu. Những gì cần quên thì hãy lãng quên đi. Những gì đã qua thì hãy cho qua. Cuộc sống tốt nhất khi tiền không quá nhiều, đủ dùng là được. Việc đừng quá lắm khi bận, khi nhàn. bạn đừng quá đông ấm lòng ấm dạ đây chính là hạnh phúc khó kiếm tìm nhất suốt một đời tình cảm cần trầm ồn việc cần thực tế cuộc sống cần trầm tĩnh càng dễ xáo động càng dễ loạn tâm tĩnh ắt sẽ thấy khoan thai tĩnh không chỉ là tâm thái mà là cảnh giới tâm hồn đời người chẳng gì ngoài hai chữ sinh Và tự, tình cảm chẳng gì ngoài hai chữ hợp và tan Tâm tình chẳng gì ngoài hai chữ buồn và vui Cuộc sống chẳng gì ngoài hai chữ thăng và trầm Những gì cần quên thì hãy lãng quên đi Những gì đã qua thì hãy cho qua Mệt rồi thì ngủ đi thôi Tỉnh dậy hãy mỉm cười Cuộc sống chẳng gì hơn thế